Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4067 Tam giới cao thủ đứng đầu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Cùng lúc đó Ma giới Lông ngỗng tuyết rơi nhiều do trời Không bay xuống trong thiên địa Ngân trang tố khỏa Trời nước một màu Dường như liền tràn ngập ở Trong thiên địa ma khí đều là màu ngà sữa đấy Nơi này là minh mông bát ngát băng nguyên cực kỳ rộng rãi mà ở cái kia cực xa phần cuối có một mảnh thủy tinh cung giống như huỳnh Lâu. Ngọc Vũ Hôm nay tam giới bị điểm đốt chiến hỏa xui xẻo có thể không hề chỉ là linh giới kia mà cổ ma giới đồng dạng phủ xuống rất nhiều vực. Ngoại thiên ma khắp nơi bất chấp mọi thứ lướt hoành hành. Nhưng mà cách này băng nguyên nhưng không có đã bị tai họa, bình tĩnh. Như trước như trước. Nghe vào có chút khó tin. Nhưng nếu như giải ngọn nguồn tức thì không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Bởi vì nơi này là băng phách thủy tổ đồng thiên phúc địa. Băng phách chính vì chân ma thủy tổ một trong tuy là nữ tử, một thân. Thần thông nhưng là cường đại vô cùng đã nhiều năm như vậy, không có. Ai biết nàng đã tu hành đến tình cảnh gì. Không thể làm quá nhiều phỏng đoán. Nhưng xưng là ma giới đệ nhất nhân. Cũng không có sai. Nhưng mà như vậy sao một đáng sợ cổ ma. Nhìn qua lại cùng một vị nhân. Loại tuổi trẻ nữ tử giống nhau như đúc. Lúc này nàng đang tại một bông. Hoa trong viên. Cùng ngoại giới hoa cỏ bất đồng. Nơi đây tất cả thực vật tất cả đều. Như hàn băng đúc thành giống như đấy, linh lung rất khác biệt. Nhìn qua có chút quái gì, rồi lại cực kỳ mỹ lệ. Một vị tóc bạc nữ tử, đang tải chăm sóc hoa và cây cảnh, nàng trần. Chụi hai chân, dấm ở trên mặt đất, lại mảy may không cảm thấy lạnh bộ. dạng tuy là khuyên quốc khuyên thành có tư thế vừa vặn bên trên nhưng không có mảy may pháp lực. Nhìn qua tựa như một bình thường phàm nhân. Nữ tử có thể bên cạnh những ác hành ác trạng kia cổ ma đều bị đại. Khí cũng không dám ra, ngẫu nhiên lặng lẽ liếc về phía nàng này ánh. Mắt đều bị tràn đầy sùng kính cùng ngưỡng mộ. Nàng này tu bổ hoa cỏ, thỉnh thoảng còn dùng tay để ý một để ý bên tóc. Mai sợi tóc đột nhiên, nàng thần sắc khẽ động, đầu ngón tay khẽ Nhích như vậy nhẹ nhẹ xé ra, bất khả tư nhị một màn đã xảy ra, nàng. Vậy mà đem hư không xé sách, phá toái hư không đối với cái này nữ mà. Nói, lại dường như cùng ăn cơm ngủ bình thường không hề khó khăn, sau Đó nàng thân hình khẽ động, liền vào vào đến này trong hư không. Biến khởi vội vàng, những đứng hầu kia ở một bên cổ ma cũng không khỏi được rất là kinh ngạc một chút trần chờ đến cùng không cùng đi lên mà là trong mắt quang mang kỳ lạ trước đồng chờ ở tại chỗ mà lúc này ngân phát nữ tử chỉ xuất hiện tại một tu du không gian trong bên trong không có vật khác chỉ có một ngũ sắc quang trận huyền diệu vô cùng mà ở quang trận trên không lơ lư lửng mấy cái đấu đại kim chữ quang hồ hiện tiên lộ liền Quang hồ hiện tiên lộ liền. Băng phách thấp giọng lặp lại một câu, một mực không chút biểu tình. Giống như là băng sơn lạnh lùng nàng trừng lớn hai mắt trên mặt tràn. Đầy vẻ giật mình. Chẳng lẽ truyền thuyết thật sự, ngoại trừ lam sắc tinh hải còn có? Những vật khác có thể đà thông phi thăng chi lộ. Nàng nhíu mày suy tư khoảnh khắc về sau, khuôn mặt rồi lại âm trầm đi. Xuống. Bàn tay như ngọc trắng vung vẩy, vài đảo huyền diệu vô cùng pháp quyết. Đánh ra, nương theo lấy phong cách cổ xưa chú ngữ, từ trên người nàng. ao ao toát ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ma khí cực kỳ. Kinh người, liền toàn bộ tu du không gian đều run dẩy lên, phản phất. Muốn sụp xuống bình thường, nhưng mà băng phách chỉ là thò tay nhấn. Một cái... Hết thầy liền lại lần nữa an tính lại. Tất cả ma khí, tất cả đều như trường kình lấy nước bình thường bị nàng dùng bí thuật rót vào trong trước người trong trận pháp. Ô, gào khóc thảm thiết giống như thanh âm truyền vào cái tay quang mang. Kỳ lạ đại phóng, một bộ vượt gì tranh vẽ hiện ra mà ra. Thanh khâu quốc, gì biến phát sinh ở nơi này, xem ra không thể không. Đi linh giới một chuyến. Âm ti địa phủ tòa nào đó trên núi hoang thiên sát minh vương đứng ở. Bên bờ vực toàn thân bị đen tối âm khí bao bọc. Hai tay để sau lưng. Nhìn qua phía trước minh mông bát ngát đầm lầy. Mà trong tay của hắn thanh quang lưu ly là một loại giống như phi. Kiếm truyền thư bảo vật. Hừ truyền thuyết thanh khâu gốc. Có thanh âm đứt quảng từ trong miệng của hắn truyền ra. Mà âm ti giới đạt được cái này bí mật báo hiển nhiên cũng không phải. Hắn một người. Gió sụp mây vần, gió giật trước lúc bão về trong lúc nhất thời, tam. Giới đỉnh cấp cường giả kể cả vực ngoại thiên ma tất cả đều nghe tin. Lập tức hành động, lâm hiên không nguyện ý bị cuốn vào vòng xoáy. Nhưng kéo dài nghìn năm ăn oán tình cửu Không hẳn là truyền thừa. Từ thượng cổ, há lại chỉ có từng đó là muốn trốn có thể tránh thoát. Đương nhiên, Lâm Hiên bây giờ còn đần độn u mê cũng không biết tiếp. Nhận, hắn sắp sửa đối mặt cái gì. Tóm lại cái kia tiệc ăn mừng qua loa chấm dứt, chú tu sĩ mặc dù đầy. Bụng điểm khả nghi, nhưng loại tình huống này tự nhiên cũng không dám. Nhiều lời. Đêm đó, Hàn Long chân nhân đem Lâm Hiên gọi vào rồi đồng phủ của hắn. Đại ca, phi kiếm kia truyền thư là chuyện gì xảy ra, tiểu để xem. Trọng là đần độn u mê, bắt đầu còn tưởng rằng là thanh Thâu quốc chủ. đã tao ngộ bất chắc, có thể đằng sau nói cái gì quang hồ, còn nói vật. Ấy đem nên giao diện một phần ba tu sĩ cùng vực ngoại thiên ma đều hút. Đi vào rồi đây là có chuyện gì? Lâm Hiên hấp tấp cũng không phải. Không biết cấp bật lễ nghĩa mà là hàn long chân nhân là của mình kết. Nghĩa đại ca tính cách lại là như vậy đần độn u mê đối với hắn. Nguyên bản cũng không cần nói cái gì cấp bật lễ nghĩa. Tam để ngươi không cần phải gấp gáp. Việc này cũng không phải là một. Lát nói được rõ ràng đấy trong đó liên lụy đến rất nhiều thượng cổ bí. Ẩm, nói thí dụ như năm đó A-tu-la-vương tại sao lại cùng linh giới chờ Mặt chính là đại ca ta biết cũng không phải rất nhiều. Hàn long chân nhân như thế như vậy mà nói thần sắc cũng tràn đầy vẻ. Mặt ngưng trọng. Lâm Hiên mỗi lần trông thấy đại ca, hắn đều là một bộ cà lơ phất phơ. Vẻ mặt tình huống như vậy thiệt tình không nhiều lắm mà kia nói. Càng làm cho lâm hiên trong nội tâm sùng mình thượng cổ bí ẩn mà lại. Cùng A-tu-la-vương có quan hệ. Đáng tiếc đại ca đã nói rõ hắn không rõ ràng lắm nếu không chính mình. Không phải hào hào tìm hiểu một phen không thể. Đại ca kia ngươi gọi tiểu đệ. Thanh khâu quốc biến gì chúng ta tự nhiên không thể nhìn như không thấy, huống chi trong lúc này liên lụy đến một thượng cổ bí ẩn thế, nhưng là cùng bọn ta đều rất có quan hệ, cho nên bổn xuất ca đã quyết định đi một lần thanh khâu gốc, đem tam để ngươi gọi là hỏi ngươi có gọi hay không tính cùng ta cùng đường. Hành Long chân nhân đem đầu tóc hất lên mà nói, ta cũng muốn đi sao? Cái này đương nhiên muốn xem chính ngươi đại ca cũng không hay thay Ngươi quyết định bất quá ta để nghị ngươi tốt nhất cùng ta cùng một Chỗ Đại ca nếu như nói như vậy Vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng Tôn mệnh rồi Lâm Hiên đã xà tùy côn bên trên thanh âm truyền vào Cách tay không nói đến thanh khâu quốc biến gì liên lụy đến thượng cổ Bí ẩn cùng Nguyệt Nhi kiếp trước có quan hệ coi như là vì tiểu tuyết. Hồ, Lâm Hiên cũng phải đi đấy. Hương Nhi nàng lại làm sao có thể chí chi không để ý. Bất quá chúng ta nếu là rời đi, vực ngoại thiên ma. Lâm Hiên nói đến đây trên mặt lộ ra một đám vẻ lo lắng. Tuy rằng hư vô vấn lạc còn lại vực ngoại thiên ma cũng như vân trung. Tiên tử tỏ vẻ thần phục. Nhưng nếu không có người chủ trì đại cục, giới diện khác thiên ngoại ma đầu nhưng là sẽ ngóc đầu trở lại địa, phương. Nhưng mà hàn long chân nhân nghe trên mặt nhưng là lộ ra mỉm cười. Vực ngoại thiên ma, tam để ngươi quá lo lắng quang hồ hiện tiên lộ. liền hôm nay cách này lời tiên đoán xuất hiện ở thanh khâu quốc, những vực ngoại thiên ma kia đại thủ lính cũng tất nhiên đi đấy chỗ nào còn. Có hứng thú tiếp tục tiến công linh giới đây. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.